Ám ảnh cánh tay vừa rồi quỷ dị bị phê đã khiến lão sinh tâm ma sợ hãi. Nhưng chỉ một khắc trần trừ cũng đủ khiến lão trả giá. Thanh trùy thủ đã cắm thẳng vào người lão. Lúc này, tên trưởng lão mới điên cuồng đánh trả nhưng nguyên hảo không hề lui bước mà còn tỏ ra hung hãn hơn lão. Đối chiêu liên tục tên trưởng lão kia thấy vị kia có thể cố gắng kéo dài thì lóe lên hy vọng. Nhanh như trước xông qua màn sấm xét để ứng cứu. khi lão đến được bên cạnh tên trưởng lão dâu dài thì nguyên hạo cũng nhanh nhẹn lui về sau, tay cầm thanh thủy thủ đang nhỏ từng giọt huyết tinh trông rất ghê rợn. lão kia thở dài một hơi, ánh mắt ngưng trọng nhìn tên thiếu niên đáng sợ đứng đối diện. cũng may lão còn đến kịp lúc, nếu không thì đợi ta chữa thương cho tứ trưởng lão rồi xử lý ngươi sau. tên trưởng lão kia buông một câu đầy oán hận rồi nhìn sang vị đồng môn của mình. Lúc này lão kinh hãi nhận ra, vị trưởng lão kia toàn thân teo hát lại như xác ướp, chỉ còn sót lại những hơi thở mỏng manh yếu ớt. Người này nếu cứu sống được cũng vô phương phục hồi như cũ, sống như một phế nhân thêm vài năm nữa thôi. Tên trưởng lão kia lúc này căn bản không còn tâm tư suy nghĩ đến việc cứu người nữa mà chỉ cảm thấy sống lưng của mình lạnh ngắt. Tên tiểu tử này không chỉ ác độc mà còn quá tà môn. Chẳng những không biết dùng ma pháp gì phế đi cánh tay của vị trưởng lão kia. Ngay cả đối chiến vài chiêu trong phút chốc thôi mà cả người như bị hút đi sinh mệnh. Giờ sống cũng như chết. Tên thiếu niên này. Quá kinh khủng rồi. hắn căn bản là ác quỷ chứ không phải người. Lão còn đang thần hồn thất lạc thì giọng nói ấm áp nhưng lại tựa như tiếng quỷ gọi hồn của tên kia vọng đến bên tai lão. Lão đứng nghịch ra đó xong chưa? Bây giờ đến lượt mình rồi đó khà khà. Chuyện được phát miễn phí tại trang web Chuyện audio mới com Chương 169 Dọa lui địch nhìn thấy thần tình tự tin có chút mỉa mai của thiếu niên Tên trưởng lão có cảm giác chột dạ Nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra không yếu thế quát lớn nói Hừ, ngươi đã tổn hao sức lực không ít Bây giờ đối đầu với ta cùng với mười mấy chút cơ kỳ khác mà cũng còn mạnh miệng như vậy hắc hắc lão cứ thử xem là biết đáp án ngay đó mà À Ta quên nhắc lão một việc, tên hà cơ đại trưởng lão của các ngươi đã đi đời nhà ma rồi, nên các ngươi không cần hy vọng chờ đợi lão ta đến giúp đỡ đâu. Đại trưởng lão đã bị giết chết, không thể nào. Ngươi đang nói dối, ngươi đang bịa chuyện để lung lạc ý chí của chúng ta chứ gì. Trong lòng của tên trưởng lão lúc này cũng giống như có ngàn con ong chích lấy, lão chỉ hận không thể chạy ngay đi để kiểm tra những gì tên nhóc kia vừa nói. Việc đối phương bị đích thân đại trưởng lão truy sát mà vẫn còn thong rong đứng ở nơi này làm mưa làm gió, không nói ra thì nhiều người cũng không thể không nghĩ đến kết quả khó tin đó. Thế nhưng đại trưởng lão là trúc cơ viên mãn, trên người pháp bảo, pháp khí không thiếu, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thật khó để bọn người thiết âm môn chấp nhận được sự thật không tưởng đến thế. Hà hà thật hay giả các ngươi có thể gửi thư kiếm truyền thư để kiểm tra, ta có rất nhiều thời gian mà. Chỉ là những cao thủ của hắc Diện Tông sẽ không có dễ dãi như vậy đâu. Ta nghĩ sau khi xử lý xong bọn người Hà Cơ xong, có lẽ bây giờ đại quân của chúng ta còn chuẩn bị viếng thăm cả tổng đà của thiết âm môn các người nữa đó. Sắc mặt tên trưởng lão trắng bệch, hơi thở có chút khó khăn, đầu óc đang rối mù. Nhưng thân là trưởng lão một môn phái, khả năng xử lý của lão cũng không phải hạng vô dụng. Chỉ sau vài phút không ngừng suy nghĩ. lão ta nghiến răng không cam túng lấy tên trưởng lão khô héo như người chết kia bay đi tất cả theo ta trở về báo cáo mọi chuyện với môn chủ tiểu tử lần này tạm tha cho ngươi đừng để ta gặp lại nếu không nếu gặp lại ta sẽ không nhân từ để cho các ngươi rời đi như vậy nữa đâu hãy tin ta nguyên hạo này nói được làm được nguyên hạo mỉm cười giọng điệu nhẹ nhàng đáp lồi. Nhưng trong ngữ khí lại không có chút lưu tình nào. Có điều, thái độ bá đạo của hắn lại hoàn toàn đánh tan tia do dự cuối cùng của tên trưởng lão. Lão ta xoay người dẫn cả đám chấp sự lẫn đệ tử rời đi mà không xoay người lại lần nào, cho đến khi bọn người Thiết Âm môn thật sự đã đi xa, Nguyên Hạo mới cười khổ một tiếng, khóe miệng chảy máu ra rất nhiều, vô lực rớt từ không trung xuống. Nguyên Hạo tiểu hữu Liễu hoành thất sắc kêu lên rồi vội dùng tốc độ nhanh nhất đạp phi kiếm bay lên đón lấy nguyên Hạo đang rơi xuống. Nhìn bề ngoài thì trận chiến vừa rồi thiếu niên kia hoàn toàn chiếm thượng phong nhưng lão ta biết cậu ta đã thủ thương không ít. Để hoàn thành mưu lực của mình, bản thân nguyên Hạo đã phải nhiều lần ngạnh kháng với đối phương. Với tu vi trúc cơ sơ kỳ. cho dù linh lực của hắn tinh thuần và cuồn cuộn như trường gian thì cũng không thể so sánh uy lực với trúc cơ hậu kỳ được. Ngoài ra, một phần nguyên do là vì hắn đã dồn hết sức của mình vào tuyệt chiêu Hắc Huyền. Nguyên Hạo biết cơ hội đánh lén đối phương không dễ có được nên một khi ra tay là hắn phải xuất toàn lực. Cũng may là kế hoạch của hắn đã thành công mỹ mãn, giết được địch nhân còn dọa lui cả đám còn lại. Tiểu Hữu thật là liều mạng quá rồi. Nếu lỡ tên trưởng lão kia quyết sống máy với ngươi thì chẳng phải tiêu rồi sao? Sau khi đưa nguyên hạo vào trong lều của mình để tịnh dưỡng, Liễu Hoành mới cất tiếng nói. Lúc nãy chính lão cũng bị tên này đánh lừa mất. Cứ tưởng hắn rất châu bò, có thể tiếp tục chiến đấu. Ai rẻ cuối cùng hóa ra là gắng gượng để gây sức lừa kẻ địch rời đi. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng tình huống khi đó hung hiểm thế nào ai cũng đã mục kích rõ ràng rồi. Cần phải có mưu lực và dũng khí nhiều bao nhiêu mới làm được điều đó chứ. Liễu hoành lắc đầu thừa nhận lão không có bản lĩnh này, hậu nhân liễu gia càng không có anh tài như vậy. Đó cũng chính là sự khác biệt của thiếu niên này và những kẻ cùng lỡ với hắn. Không chỉ có khả năng chiến đấu vượt trội mà hắn còn mang trong mình một trái tim cường già, một trái tim dũng cảm không biết sợ hãi trước mọi tình huống. Nếu như lúc đó không làm như thế liễu gia chủ nghĩ bọn thiết âm môn sẽ thật sự sợ hãi rời đi sao? Đôi lúc càng tỏ ra bướng bỉnh, hung hăng lại càng khiến đối phương e rẻ. Và lại tên trưởng lão kia theo ta quan sát thì hắn ta là một kẻ cầu toàn, nhút nhát. Nếu lão già đó là người quyết đoán thì đã sớm phối hợp với lão dâu dài đánh giết ta rồi. Lão muốn dùng đồng môn mình xem thử thực lực của ta rồi mới tính tiếp. Một người như vậy há sẽ làm chuyện không chắc chắn là cùng ta tử chiến. Chính vì nhận định hắn ta như thế, nên ta mới không tiếc đại giới. Vừa xuất chiêu là dùng ngay đến tuyệt kỹ lợi hại nhất của mình để đánh giết tên trường lão kia. Một màn như thế có tác dụng chấn nhiếp những kẻ còn lại không nhỏ hắc hắc. Nguyên hạ uống một ngủ trà rồi không nhanh không chậm phân tích lại mọi thứ cho liễu hoành. Nghe xong, lão ta chỉ biết trợp mắt nhìn tên thiếu niên đang bình thản ngồi đối diện mình. Sâu trong thâm tâm, lão đang tự hỏi tên nhóc này có thật sự trẻ như vẻ bề ngoài kia không? Hay là một lão bất tử nào đó đang giả trang vậy? Tâm tư cỡ này đúng là sâu không dò được. Không phải người từng trải qua biết bao trận chiến sinh tử làm sao có được nhãn lực cỡ này chứ? Quái thai, yêu nghiệt. Liễu gia chủ cũng không biết phải dùng từ ngữ nào để hình dung tên thiếu niên này nữa. Thiết âm môn chắc chắn sẽ phải... Ân hận rất nhiều vì gián đắc tội với hắn. Nghĩ đến đây, liễu hoành trợt giật mình cảm thấy gia tộc mình thật là phúc tinh soi chiếu mới kết giao được một nhân vật cỡ này. Thật ra ta cũng không nói dối. Đích thì hà cơ đã bị giết. Và đám người hắc diện tông cũng sẽ sớm lật tung tổng đà của môn phái này. Có giá tâm thì cũng phải có thực lực, nếu không sẽ trở thành con mồi cho một kẻ khác thôi. Nguyên hạo lười nhác cười gần nói tiếp. Hắn rất rõ ràng nếu cuốn đan thư kia về đến môn phái sẽ khiến cho cao tầng hắc diện tông rúng động. Lòng tham ai mà chả có, thế nên dù tin ít hay nhiều bọn họ cũng sẽ phải viếng thăm thiết âm môn một chuyến. mượn tay kẻ địch tiêu diệt một kẻ địch khác, cảm giác này khiến cho Nguyên Hạo rất thích thú. Hắn chỉ tiếc hận thực lực của Thiết Âm môn quá yếu, nếu có thể làm cho Hắc Diện tông nguyên khí đại thư ở tổn thất thảm trọng thì còn gì tuyệt bằng nữa. Cười khổ một tiếng, Nguyên Hạo biết hắn đã quá mơ mộng rồi. Nếu Thiết Âm môn mạnh mẽ thì Hắc Diện tông sao dám tự tiện động thủ cơ chứ? Dù sao kết quả này cũng đã làm hắn hết sức hài lòng rồi. Sau khi trò chuyện thêm một chút với Liễu Hoành, Nguyên Hạo liền tìm một chỗ yên tĩnh chỉ thương. Chiến đấu liên tục khiến cho hắn bị ảnh hưởng không ít, nếu không điều tức lại sẽ có thể ảnh hưởng đến căn cơ sau này. Sáng ngày hôm sau, Liễu gia lại lục đục bắt đầu lên đường. Dù rằng còn vài người bị thương nhưng e ngại ở lại sẽ sinh thêm chuyện nên mọi người kiên quyết mau chóng rời đi. Do không còn thiết âm môn gây khó dễ, đoạn đường này trở nên vô cùng nhàn hạ. Khi phi hành, Nguyên Hảo cũng tận dụng thời gian để nghiên cứu thêm về vạn vật dược thuyết và trận đạo. Mục tiêu của hắn chính là mau chóng đạt đến luyện dược sư và trận pháp sư nhị phẩm đỉnh phong rồi đột phá lên tam phẩm. Chỉ cần như thế... Hắn sẽ có thêm khả năng bảo mệnh và tăng cường tu vi cho mình Suốt chặng đường này Nguyên hảo cũng dùng chút thời gian chỉ điểm về dược đảo cho Liễu Hoành và các trưởng lão Được rồi Các vị có thắc mắc gì cứ trực tiếp nói ra Ta biết gì sẽ cố gắng giải đáp trong khả năng của mình Lúc đầu Mấy vị trưởng lão Liễu gia còn bán tín bán nghi Tuy thực lực Nguyên hảo siêu việt Nhưng tuổi hắn còn trẻ như thế thì ai mà tin được thành tựu luyện dược của hắn có bao nhiêu. Những hoài nghi đó chỉ tồn tại vỏn vẹn một buổi chia sẻ của hắn liền lập tức triệt để bị đập tan. Bằng vào lý luận sâu sắc dễ hiểu, lại đầy sáng tạo, Nguyên Hảo đã khai thông rất nhiều khúc mắc cho những vị này. Thậm chí có người hận không thể dập đầu bái sư ngay tại chỗ. Thậm chí cả liễu hoành cũng lệ nóng oanh chàng, không ngừng đưa ra các câu hỏi. về lợi ích hết sức to lớn. Sau khi nghiền ngẫm tiêu hóa kiến thức nguyên hạo truyền đạt, vài vị trưởng lão đã dục dịch luyện đan, muốn chân chính đột phá luyện dược sư nhất phẩm. Khống chế lửa phải phù hợp, tùy vào đặc tính của dược thảo và đơn thuốc mới biết dùng hòa diễm dày hay mỏng. Không có tiêu chí CH1NH xác phải dựa vào năng lực phân tích và kinh nghiệm, dựa vào từng lời dẫn dắt đến bờ giác ngộ của nguyên hạo. Liễu hoành trên dược đạo đã không ngừng tiến bộ, đạt đến nhất phẩm trung kỳ đỉnh phong Cứ đà này lão ta sẽ có hy vọng luyện chế thành công những đan dược nhất phẩm cao cấp, độ khó cao nhất Điều này làm cho lão thổn thức suốt mấy ngày, thần tình hưng phấn như uống phải xuân dược Thậm chí, lão còn đang nghĩ đến việc làm sao để liễu Huệ từ chối gia nhập cái môn phái cùi bắp kia do chấp sự của hoàng vân tông đã đến làm lễ tiết cho đứa cháu lão gia nhập môn hộ nên giờ lão mới cảm thấy khó xử sớm biết bên cạnh mình có luyện dược sư giỏi vậy thì cần gì bỏ ra một số lượng lớn linh thạch làm quà biếu cho tông môn kia làm gì cơ chứ không được dù phải đắc tội với hoàng vân tông ta cũng phải để cho liễu huệ bái nguyên hạo tiểu hữu làm thầy mới được cuối cùng liễu hoành cũng âm thầm há quyết tâm Đáng tiếc cho Nguyên Hảo không biết được ý định của lão ta, nếu không hắn sẽ cao chạy xa bay rồi. Giỡn sao, thời gian hắn tu luyện còn không đủ, suốt ngày phải lo lắng từ tài nguyên đến công pháp, Vũ kỹ, bí tịch. Đâu ra thời gian rảnh mà chăm non cho đệ tử chứ? Mà đệ tử này lại lớn tuổi hơn hắn nữa, nghĩ đến thôi cũng khiến người ta đau đầu rồi. Tốt rồi. Chỉ cần đi thêm một quãng đường ngắn nữa là đến chỗ hẹn với bằng hữu của ta. Mọi người dừng lại nghỉ ngơi một chút đi. Vượt qua một khoảng cách không nhỏ, Nguyên Hảo sau cùng cũng thở ra một hơi, tâm trạng yên tâm thêm một phần. Tuy biết rằng thiết âm môn sẽ khó lòng mà tiếp tục gây chuyện với bọn họ, nhưng với tính cách cẩn trọng Nguyên Hảo vẫn luôn đặt tinh thần ở trạng thái tập trung cao độ. Lúc này đây, cho dù địch nhân có đuổi đến hắn cũng không sợ. Trừ khi tiểu tử mau đền mạng cho đệ tử của ta, một tiếng gào lớn như sói chu khiến nguyên hạo thất sắc, hắn không ngờ lão thiên lại chiếu cố đến mình như thế, cầu được ước thấy. Câu cuối cùng hắn vừa nghĩ đến là trừ khi gặp phải kim đan kỳ, chuyện được phát miễn phí tại trang web mới.com chương 170. kim đan lão quái chi uy từ phía xa một chấm đen tựa như cuồng phong vụ bão hướng vị trí của hắn vun vút lao đến nguyên hạo cảm nhận được một nguy cơ mãnh liệt hắn lập tức đạp lên phi kiếm tức tốc nhắm một hướng bỏ chạy đồng thời hắn cũng truyền âm yêu cầu liễu ra nhanh chóng rời đi theo lộ tuyến đã định nhấn mạnh rằng bọn họ đứng nhúng tay vào chuyện này nếu không sẽ gặp đại hoa sau khi nhận được chỉ thị thần sắc liễu hoành có chút bất định Cuối cùng lão cũng đành thở dài ra sắc lệnh tối cao bắt tộc nhân phải tiếp tục lên đường. Bản thân lão cũng cảm nhận được uy áp của giọng nói vừa rồi, chí ít cũng phải kim đan chân nhân cấp bậc. Cho dù toàn liễu gia có ở lại cũng chẳng có ích lợi gì. chênh lệch một cấp độ lớn chính là cách biệt giữa trời và đất. Người ta chỉ cần vung một ngón tay cũng đủ để tiêu diệt gia tộc lão mấy chục lần rồi. Liễu lão gia chủ chỉ có thể cầu nguyện cho vị ân nhân trẻ tuổi kia có thể vượt qua được kiếp nạn lần này. Đáng chết thật, không ngờ cẩn thận như vậy mà gần đến đích lại xuất hiện biến cố. Nguyên hạo lúc này tâm tư đang sầu muộn gần chết. Hắn đã tính đủ mọi tình huống trên đường đi nhưng trường hợp xấu nhất lại xảy ra với mình. Nếu nói đến tính uy hiếp mạnh nhất tất nhiên là cao tầng của thiết âm môn. Môn phái này chắc chắn có kim đan kỳ tỏa chấn. Có điều mối nguy hiểm này là chuyện của sau này, hiện tại bọn họ chắc đang lo bỏ trốn như chó nhà tang rồi. Căn bản bọn chúng không có đủ can đảm lẫn thực lực để cường ngạnh với sức mạnh của Hắc Diện Tông. Nếu như đầu không bị vô nước hay não tàn quá mức thì Nguyên Hạo tin chắc bọn người thiết âm môn nhất định sẽ lánh đi để tránh kiếp nạn. Chỉ là sau này, hắn và môn phái này đã trở thành tử địch. Bọn chúng sẽ không bỏ qua cho kẻ đầu sò đã gây ra chuyện này sống tiêu dao một cách dễ dàng như thế. Tuy nhiên, đợi đến sau này thì ai diệt ai còn chưa biết trước được. Chỉ cần có đủ tài nguyên, nguyên hạo tin chắc tu vi hắn sẽ nhảy vọt như tên bắn. Lúc đó, không đợi đối phương tìm đến hắn cũng sẽ chủ động đi dẹp trừ cái mối hậu hoạn này. Bỏ qua thiết âm môn, kẻ đang truy đuổi đến chính là mối nguy hiểm tiềm tàng mà hắn lo lắng nhất. Sau khi diệt trừ hai tên ma đạo sĩ ở thôn trấn nhỏ, hắn đã cảm giác có gì đó không đúng. Sau này nhờ tiểu vô chỉ điểm, Nguyên hạo mới phát hiện ra trong người hắn có một loại pháp thuật lưu lại. Nhưng với tu vi của hắn bây giờ lại vô phương thúc thủ có thể hóa giải được. Vì thế, hắn vẫn luôn đề phòng tên sự phụ của hai tên ma đạo sĩ kia tìm đến mình. Chỉ là không ngờ đối phương lại có thể phát hiện ra hắn nhanh như vậy. Xem ra cái thứ lưu lại trên người hắn có thể truy tung được từ khoảng cách rất xa Không kịp rồi Xem ra chỉ có thể liều mạng thôi Cắn răng điều động linh lực đến mức tối đa Nguyên hạo liền tạo ra một vòng thủy lưu cực lớn bao lấy mình Cùng lúc hắn huy động lôi dẫn không ngừng đánh ảo ạt về phía sau của mình Thạch huyết cũng được phóng ra và tiềm hành xung quanh để ra tay khi cần thiết Nguyên Hảo còn tập trung tinh thần và sức lực về hai bàn tay của mình. Không khí như bị bóp méo, từng tiếng nổ trầm muộn từng đợt vang lên trong lúc quả cầu màu đen đầy uy lực dần dần hình thành. Lần này, kích thước của Hắc Huyền được khởi tạo to bằng thân người, uy lực vượt xa mấy lần sử dụng trước. Rõ ràng Nguyên Hảo đã chơi một ván tất tay, hắn không hề lưu giữ gì lại mà ngay từ đầu đã tung hết tuyệt kỹ của mình ra. Cũng khó trách. Bởi kẻ địch hiện tại chính là kim đan kỳ hàng thật giá thật, không phải cùng một cấp bậc với hắn. Đối chiến kiểu này, nếu không ra tay toàn lực thì mạng nhỏ của ngươi sẽ nhanh chóng bị định đoạt mà thôi. Không tồi, bản lĩnh như vậy hèn chi có thể giết hại đồ nhi của ta. Đáng tiếc, chút bùn sự này lão phu vẫn chưa xem ra gì đâu hắc hắc. Một giọng cười nghe léo nhéo như tiếng đàn bà nỉ non khiến người nghe sờn cả tóc gáy vang vọng khắp cả một vùng Tiếp theo Bóng dáng của một người lùn từ trong màn lôi điện chậm rãi hiện ra Thật đáng kinh ngạc Lão già này có thể mặc cho sấm sét công kích mà không hề có một chút dấu vết nào lưu lại được trên người Nhưng Nguyên hạo cũng không để tâm Hắn chỉ muốn dùng lôi dẫn để cầm chân địch nhân một lúc là được Tu Vi càng lên cao vũ kỹ cấp bậc thấp đã không còn tác dụng nhiều nữa cũng may bản thân nguyên hạo có hư vô linh căn có thể tu luyện như lôi linh căn tinh thuần nhất nên hắn mới có thể phát huy uy lực của vũ kỹ lôi dẫn đến mức này ngược lại nếu là kẻ khác e là vũ kỹ này lên lên đến trúc cơ kỳ đã phải bỏ xó rồi chật chật nếu vũ kỹ lôi hệ cường đại hơn thì lão phu sẽ e rè một chút đáng tiếc Một con kiến hôi thì dù có làm gì vẫn không thể lay chuyển được một đại tượng ha ha. Lão già lùn thâm ý nhìn lại vũ kỹ lôi điện của nguyên hạo mà đánh giá. Ma đạo là một con đường tu hành quỷ dị khác người, uy lực chiến đấu biến ảo đáng sợ không lường. Tuy nhiên, phẩm là cái gì cũng có khắc tinh của mình, và lôi điện của thiên địa chính là một trong số đó. Vì lẽ này mà Nguyên hạo có thể đánh giết hai tên ma đạo sĩ một cách nhẹ nhàng như thế. Mặc dù hai tên kia bản lĩnh chiến đấu quá tệ hại nhưng dù sao muốn tiêu diệt hai ma đạo sĩ Trúc Cơ là chuyện cực khó so với người khác. Tu Vi càng lên cao, muốn đánh bại kẻ địch là chuyện không khó, nhưng muốn giết chết đối phương lại là chuyện thiên nan vạn nan. Bởi thực lực càng cao thì ai cũng có những quân bài bảo mệnh riêng cho mình. Không ai ngu ngốc đem cái mạng nhỏ tu hành mấy trăm, mấy ngàn năm ra để liều cả. Tu hành mỗi một cấp bậc vạn người mới có một kẻ cá chép vượt long môn thành công. Nếu cứ đơn giản mà chết đi thì còn có mấy ai thành công truy cần tiên đạo nữa chứ. Đạo lý này kỳ thực rất đơn giản như vậy, nên những tu sĩ càng có vốn lính giữ mạng cao thâm thì càng lợi hại. Lúc này, Nguyên Hạo mới xoay người nhìn lại. Hắn hơi giật mình khi thấy một lão già lùn chưa đến một mét, dâu tóc lùm xồm như người rừng, cầm một cây gậy có gắn một cái đầu lâu trắng héo rất kinh dị. Hình như lão ta cũng đang hứng thú quan sát hắn, hàm răng màu đỏ như máu và nhọn hoắt như giá thú của lão kinh tởm không tả được. Thế nhưng uy áp lão tỏa lại phi thường tà dị, nguyên hảo cảm giác như máu huyết trong người mình nhộn nhạo cả lên, tinh thần cũng bị sao động khó hiểu. Không ổn, lão ta dùng pháp thuật thôi miên phản ứng rất nhanh, nguyên hạo liền nhắm hai mắt lại, trạng thái tĩnh tâm nhanh chóng được phát động. chỉ như vậy, sau vài hơi thở hắn đã thoát khỏi trạng thái kia, tốc độ ngưng tụ hắc huyền còn nhanh hơn vài phần. ồ, không tệ, có thể thoát khỏi hóa hồn nhãn của ta, dù rằng ta chỉ dùng một phần nhỏ lực đạo. nhưng không phải tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường có thể chống cự được hắc hắc tốt tốt tốt vô cùng lão quỷ lùn thốt ra liên tiếp ba chữ tốt ánh mắt rực lửa nhìn nguyên hạo như thể đang ngắm một tuyệt thế mỹ nữ vậy dù đang nhắm mắt nguyên hạo vẫn cảm nhận được lão ta đang quan sát hắn hết sức chăm chú điều này hắn cũng không để tâm vì nhờ vậy hắn có thể tranh thủ thêm thời gian đùa chơi đủ rồi nhóc con Đến đây với ta nào. Giọng nói của lão đột nhiên thay đổi. Nghe mềm mại như một thiếu nữ thanh xuân. Có sức dụ hoặc ghê gớm. Dù đang ở trạng thái tĩnh tâm. Nguyên Hạo cũng cảm giác được ma lực bên trong thanh âm này. Lúc này hắn đã xúc tích hắc huyền nhỏ đến bằng quả đào. Nằm gọn trong bàn tay mình. Ánh mắt trượt lóe, Hắn giả bộ làm cơ thể mình lắc lư chấn động. Tựa như đang rằng co với ma âm. Cuối cùng hắn mở to hai mắt ra. Con ngươi vô thần, nhẹ nhàng phiêu diêu bay về phía lão lùn. Ha ha vậy mới là bé ngoan chứ. Lão lùn cười vui vẻ, trong mắt đầy vẻ chờ mong nhìn thiếu niên đang phi hành về phía mình. Khi khoảng cách chỉ còn vài mét, bất thình hai mắt nguyên hạ hồi phục vẻ tinh tường, toàn thân bộc phát tốc độ như thiểm điện. Di ảnh bộ vận dụng đến tận cùng, hắn dùng bàn tay che giấu hát huyền đánh thẳng vào lão lùn. Phải nói chiêu này của Nguyên hạo thật sự là liều mạng, nhưng hắn cũng chẳng còn đường lùi nữa rồi. Bị mổ y kim đan kỳ khóa chặt thì trừ những biện pháp như dùng phi hành pháp khi siêu cấp hay truyền tống phù ra chẳng còn thứ gì hữu hiệu cả. Mà mấy loại đồ chơi vạn kim khó cầu đó hắn ngay cả chiêm ngưỡng dáng vẻ còn chưa có cơ hội nói gì đến sở hữu. Nên cách làm của Nguyên hạo bây giờ tuy là kiểu tử nhất sinh, nhưng đó cũng là phương pháp hợp lý nhất. Thường những kẻ đối đầu với cường giả hơn mình một đại cấp bậc đều co giò chạy trốn, kết quả mười phần đều chết cả mười, không chút cơ may sống sót nào. Ẩm ẩm, trưởng lực mang theo hắc huyền không ngờ lại dễ dàng đánh chúng đối thủ, uy lực quả cầu đen tản mát ra dữ dội. Thấy cảnh này, Nguyên Hảo không hề vui mừng, mà sắc mặt tái lại, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất lui lại. Nhưng hắn chưa kịp rút lui thì lão lùn đã ma quái xuất hiện ngay sau lưng. Mưu trí đáng ngờm, nếu ngươi là đối thủ đồng cấp thì chắc ta khó mà thắng được. Chỉ là hôm nay ngươi không thoát được đâu. Lão cười nhạt dơ bàn tay khô giáp bắn ra một luồng tinh quang màu đen bao lấy nguyên hảo khiến hắn vô phương nhúc nhích, giống như bị đóng băng. Còn thân ảnh lão lùn vừa nãy bị hắc huyền đánh chúng đã tan rã ra thành một đống huyết tinh rồi nhanh chóng biến mất. Dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn lão lùn, nguyên hảo nghiến răng kèn kẹt. Tức lắm à. Mà... Ta nói rồi, trong tay ta ngươi chỉ là con kiến nhỏ bé không hơn không kém ha ha. Béo, lão lùn vừa nói vừa đắc ý cười to. Phía sau lão đột ngột một tia trước đỏ lặng lẽ xuất hiện. Đó chính là thạch huyết mà nguyên hạo đã giấu kín. Hắn sớm biết mình không thể một kích đắc thủ được nên đã dùng mình làm mồi nhự để dụ lão lùn. Khi đối phương mất tập trung, thạch huyết sẽ bay đến ám toán mở ra cơ hội khác cho hắn. Động thái tiếp theo của lão lùn khiến nguyên hạo há hốc, lão chỉ nhe hàm răng đỏ như máu ra cười rồi đưa cây quyền trưởng đầu lâu về sau. Từ hai hốc mắt đen ngòm của đầu lâu, hai tia sáng bắn ra chúng ngay thạch huyết khiến nó bị tê liệt, dừng hẳn lại. Cảm nhận được liên kết giữa mình và thạch huyết đang mất dần, nguyên hạo ánh mắt lướt qua một tia thất vọng, quả như hắn đoán. Linh bảo tuy mạnh như tu vi quá yếu sẽ không phát huy hết uy lực cũng như dễ dàng bị địch nhân cường đại khống chế. Ta phải có lời tán thưởng ngươi. Bố cục rất hoàn mỹ, nếu như không phải thần thức ta cường đại không chừng ta đã ăn chút quả đắng rồi. Cất lời ngợi khen tên thiếu niên, lão lùn khẽ máy động ngón tay. Một quả cầu màu đen từ bàn tay trái của nguyên hạo bị cuốn bay ra. Thì ra khi nãy hắn ngưng tụ ra đến hai quả hắc huyền. Quả đầu tiên nắm trong tay phải chỉ là nghi binh, chân chính hắc huyền sát chiêu nằm trong cánh tay còn lại. Lão lùn quá cẩn thận, tâm tư không hề đơn giản. Đối thủ như vậy, nguyên hảo rất nhức đầu khi đụng phải. Thôi, kết thúc được rồi. Tất cả các chiêu trò của ngươi không thể qua mắt lão phu được đâu. Chúc ngủ ngon nhé tiểu tử. Lão lùn tựa như có chút tiếc nuối khi xuống tay nên ngự khí thốt ra cũng nhẹ nhàng hơn. Từ trong miệng của đầu lâu trên quyền trưởng phun ra một đám khói đen kỳ lạ. Nguyên Hảo còn nghe được tiếng rên rỉ của vô số sinh linh bên trong nó phát ra làm nội tâm hắn phát lạnh Trước hoàn cảnh không còn tí cơ may nào nữa, Nguyên Hảo vẫn mỉm cười nhà Đối diện với lão lùn khẽ nói một câu với phong thái tự tin vốn có, chưa chắc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio Chương 171 Ác ma hiện thân chết đến nơi mà còn cứng miệng. Ta thật là không biết nên mội phục sự dũng cảm hay ngu ngốc vô tri của tiểu tử nhà ngươi đây. Ha ha lão lùn sát khí trong mắt trượt tăng, mạnh mẽ phun thẳng đám khói đen ma quái vào nguyên hạo. Ngay lúc này, phía sau lưng lão nhàn nhạt khẽ vang lên tiếng nói nhàn nhà. Ta cũng không tin lão có thể làm gì được tên nhóc này đấy. Lão lùn thất kinh vội vàng thu tay lại. rồi điều khiển đám khói đen bay ngược về phía sau đồng thời lão cũng nhanh như cắt dịch chuyển ra một đoạn an toàn rồi mới xoay người nhìn lại lão vạn lần không ngờ tới có một người lại có thể tiến gần đến lão một cách vô thanh vô tức đến vậy nhìn chằm chằm vào thanh niên dáng vẻ thư sinh vô hại đang mỉm cười hòa ái với mình lão cảm giác được một sự áp bách vô hình như có như không các hạ là ai tại sao lại xen vào chuyện của lão phu Ta và ngươi hình như chưa từng gặp mặt, càng không nói đến kết thù với nhau. Lão Phu có biệt hiệu là tung sơn lão quái, danh khí cũng không nhỏ trong khu vực vài ngàn giảm trở lại. Hy vọng các hạ có thể để mặt mà rời đi cho. Lão Phu nhất định sẽ cảm tạ, mở miệng ra liền lấy tiếng tâm của minh để dọa đối phương một chút. Lão lùn hy vọng kẻ kia cảm thấy khó mà lui bước. Mặc dù không nhìn ra nông sâu thực lực được nhưng rõ ràng lão cảm nhận được thanh niên kia tu vi tuyệt đối không dưới bản thân mình. Vì vậy, lão không hề có ý tứ muốn động thủ tí nào. Mặt khác, lão già này càng không muốn từ bỏ con mồi lý tưởng hiếm có như nguyên hạo Do đó, sau khi dùng ngữ khí vừa uy hiếp, vừa nhẹ nhàng, lão hy vọng đối phương cũng e ngại mình không nhúng tay vào chuyện này. Đáng tiếc. Tên thanh niên kia lại tỏ ra rừng dưng, thần thái có chút xem thường, vẻn vẹn chỉ đáp lại một chữ, cút cách trả lời bá đạo này làm cho Tung Sơn lão quái khuôn mặt hắc tuyến. Lão không ngờ mình đã nói như vậy mà đối phương lại không lưu chút mặt mũi nào lại cho mình cả. Đã thế lão cũng không ngại giáo huấn tên láo lếu này một bài học, để cho hắn biết thế nào kính trọng trưởng bối. Hừ, ta đã nhường ngươi vài phần Không nghĩ đến tiểu tử thối ngươi không biết tiến thoái như vậy. Đã thế thì đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạt. Đánh thì đánh lẹ đi, đừng có nhiều lời. Ta không có dư hơi dài dòng với một con quỷ lùn nói tiếng người. Thanh niên không hề khoan nhượng chửi thẳng vào mặt tung sơn lão quái làm cho lão tức muốn hộc máu. Chẳng những thế, tên kia còn ung dung điểm nhẹ giải thoát cho nguyên hạo khỏi trạng thái giam cầm. hành động này đúng là chẳng hề coi lão lùn kia vào trong mắt chút nào chiêu lãm huynh cuối cùng ngươi cũng đến đúng lúc lần này thật đa tạ nguyên hạo ta nợ ngươi một mạng nguyên hạo sau khi được tự do liền líu díu chạy đến bên cạnh thanh niên không ngừng cảm tạ thanh niên kia không ai khác chính là cao thủ trận pháp sư chiêu lãm hắn trợn mắt nhìn nguyên hạo nói ngươi bớt cái bộ dáng mắc ói này lại cho ta Tiểu tử ngươi chỉ giỏi đi gây chuyện, lần này nếu không phải ta đến kịp lúc thì ngươi đã bị lão già kia luyện hóa hồn phách mất rồi. Luyện hóa hồn phách của ta để làm gì? Nguyên hạo giật mình thắc mắc hỏi lại. Hắn không nghĩ mình có giá trị gì để lão già kia có thể khai thác cả, nhưng đúng là ánh mắt của lão nhìn mình có chút kỳ lạ. Hừ tất nhiên là để đoạt xá chứ ngươi nghĩ một tên trúc cơ kỳ nghèo sơ nghèo xác như ngươi có giá trị gì khác sao ta nhìn không lầm lão già kia tu luyện tà công bị phản hệ khiến cho thân thể bị ảnh hưởng rất nhiều nếu như không tìm được một thân xác khác để thay thế đại nạn của lão không lâu nữa sẽ ập xuống chiêu lãm một hơi khinh bỉ nhìn tung sơn lão quái một hơi giải thích cả thảy mọi chuyện sự thật này làm nguyên hảo dùng mình một cái Mồ hôi trẻ ướt cả áo Từng sợi dây thần kinh giống như bị căng ra Hắn thật sự không nghĩ đến đối phương nhắm đến mình là vì cái thân xác gầy nhom này Nguyên Hạo tỏ ra khó hiểu vì chính hắn chỉ mới gặp lão lùn lần đầu tiên Thì lão ta làm sao có thể nhìn ra tư chất của hắn mà âm mưu đoạt xá Nhìn cái khuôn mặt ngây ngốc của ngươi ta thiệt đau đầu mà Chắc ngươi không hiểu bản thân mình có bao nhiêu lợi hại thì phải Tiểu tử ngươi nghĩ ở cái tuổi của mình có bao nhiêu người có thể chúc cơ thành công hả? Đám yêu nghiệt ở Hắc Diện Tông cũng không hơn gì ngươi đâu. Nói vậy ngươi đã thấu triệt chưa hả? Chiêu lãm lấy tay xoa chán, lại phải tốn một phen hơi sức để giảng giải cho tên thiếu niên đầu gỗ kia. Kỳ thực, mọi người không thể trách nguyên hảo được. Bản thân hắn ngoại trừ bị rượt chạy chối chết rong rủi khắp nơi ra thì thời gian còn lại hắn chỉ tập trung cho tu luyện. Nguyên Hạo tâm tính hơn xa với những thanh niên tuổi trẻ bốc đồng, hắn không thích hơn thua với kẻ khác, càng không thèm quan tâm đến những thiên tài nổi tiếng. Mục tiêu tu tiên của hắn chính là có thể cường đại lên, để đi tìm những người thân của mình và bảo hộ cho họ. Cái đích nghe bình thường nhưng lại xa vời vời, hắn đã một mình lẻ loi kiên cường từng bước gian khổ đi đến được ngày hôm nay không hề đơn giản tí nào. Chỉ có những người bên cạnh mới hiểu được bên trong chàng thiếu niên cao gầy kia có nghị lực lớn lao và mạnh mẽ đến mức nào. Ta đã hiểu vấn đề rồi, đa tả chiêu láng huynh. Sau khi giác ngộ vấn đề, Nguyên hạo thở ra một hơi hướng thanh niên ôm quyền. Nếu như Nguyên Do nằm ở vấn đề tuổi tác thì không có gì quá quan trọng. Hắn hoàn toàn có thể dùng lý do đan dược chú nhan hoặc ẩn dấu vi để khỏa lấp đi. hắn chỉ e ngại hư vô linh căn của mình bị người khác nhìn ra thì đó mới đúng là đại hóa cho bản thân mình nguyên hảo đã quá lo xa hắn vốn không biết dù ở tiên giới cũng chả có mấy ai biết đến thập đại linh căn chứ đừng nói gì đến cái linh giới nhỏ bé này khi tu vi đạt đến một tầm cao nhất định việc cải tạo bề ngoài rất đơn giản nên chẳng ai quá chú ý đến tuổi tác của một tu sĩ nữa thông suốt mọi chuyện nguyên Hạo quay sang tung sơn lão quái đang tâm thần bất định im lặng nãy giờ nếu ta đoán không lầm thì hai tên đệ tử của lão quỷ ngươi chính là ứng viên để đoạt xá sau này đúng không mà tung sơn lão quái ngươi ngàn giảm xa xôi chạy đến nơi này cũng chẳng phải báo thù cho đồ nhi gì cả tất cả chỉ là ngụy biện một cái cớ che mắt người đời thôi mục đích của ngươi chân chính là thân xác của ta thôi ta nói đúng chứ Thấy nguyên hảo từ từ vạch trần mọi mưu tính của mình, tung sơn lão quái sắc mặt biến hóa mấy lần. Cuối cùng, lão nở một nụ cười độc ác đáp. Không sai, người tư chất thông minh, so với hai tên phế vật mà ta tốn công nuôi dưỡng cả chục năm kia tốt hơn rất nhiều. Hắc hắc, thật ra hai tên đệ tử của ta chỉ là phương. Án dự phòng mà thôi. Lão Phu muốn tìm một thiên tài tuyệt đỉnh chứ không phải hạng xoàng xỉnh tầm thường. Ngươi chính là nhân tuyển tốt nhất mà ta gặp. Nên hôm nay tiểu tử ngươi đừng hòng bình yên rời khỏi nơi đây. Lão già ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định đó nữa à. Ngươi nghĩ thực lực bản thân có thể đánh bại chiêu Lãng huynh đây sao? Chưa thử sao biết được khà khà. Nếu như đánh không lại thì Lão Phu rút lui cũng không muộn. Ngươi nghĩ Kim Đan Kỳ muốn chém giết đối phương đơn giản lắm sao? Tung Sơn lão quái khuôn mặt tiểu ý nhìn về phía nguyên Hạo có ý châm trọc. Ở Trúc Kỳ, đối chiến với nhau, có thể diệt sát đối phương dễ dàng không phải chuyện đặc biệt gì. Nhưng Kim Đan Kỳ lại hoàn toàn khác biệt. Ở tầng thứ này tu sĩ đã có thể lăng không phi hành, pháp thuật vô số. Muốn phân thắng bại với một gã Kim Đan không khó, nhưng giết hắn là một chuyện hoàn toàn khác. Trừ khi ngươi vây bắt hoặc dùng thiên lá địa võng thì mới có khả năng tiêu trừ được đối phương. Dù sao thì một gã kim đan kỳ chính là tương đương với môn chủ tông phái một sao. Nếu đơn giản vậy bị giết đi thì người tu tiên chắc chẳng còn mấy ai nữa rồi. Được rồi, ngươi lui ra sau đi. Để ta thử sức với lão già lùn tùn này. Chiêu lãng thoáng cái đã hiện thân phía trước nguyên hạo, Dáng vẻ ôn hòa nhìn tung sơn lão quái. Phía đối diện. Biểu hiện của lão lùn lại tương phản, lão cười ré lên quái dị rồi móc trong túi áo ra một chiến hộp. Tiếp đó, lão lấy từ trong hộp ra một nắm hình nhân bằng gỗ rồi ném về phía trước. Đồng thời, lúc này cái đầu lâu quyền trưởng cũng the thế lên tiếng cười ma mị, nó bắn ra tinh quang từ đôi mắt chiếu thẳng vào các hình nhân. Chỉ khoảng vài giây sau, những hình nhân nó biến lớn thành những tên cử nhân khổng lồ cao hơn 5 mét, dáng vẻ hung hãn. Ồ, pháp khí thú vị đấy, chiêu lãng vẫn bất động thanh sắc, chỉ không lạnh không nhạt bình phẩm một câu, có vẻ như hắn rất quân tử, muốn chờ cho đối phương chuẩn bị sẵn sàng rồi mới ra tay. Hừ, cứ ra vẻ phong thái đi, lát nữa ta cho sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ, tung sơn lão quái càng không phải thiện nam tín nữ gì, lão thấy thanh niên vẫn ung dung quan sát mình thì lòng càng vui mừng. Ma pháp chính là những pháp thuật mạnh mẽ, khó lường nhất, nhưng để kích phát cũng cần một lượng thời gian nhất định. Việc đối phương khi không tạo điều kiện tốt như vậy, lão cầu còn không được á. Sau khi hoàn thành đám hình nhân quân sĩ, tung sơn lão quái lại lấy ra một lá cờ màu màu đen. Trên thân lá cờ có dán chi chít những lá bùa với hình vẽ kỳ lạ. Lão cười hắc hắc có vẻ rất hào hứng với món pháp bảo này của mình. cắm lá cờ vào trên đầu lâu quyền trưởng, lão bắt đầu nhắm mắt lại niệm một tơ àng thần chú khó hiểu lúc này từng làn khói đỏ như máu từ trong miệng đầu lâu bắt đầu tràn ra bao phủ cả mặt đất lá cờ màu đen cũng không ngừng lắc lư tạo ra từng cơn gió rít tựa như âm ty gọi hồn chẳng diện bấy giờ chẳng khác nào cảnh tượng địa ngục khai môn vậy hỡi quỷ thần tôn quý xin hãy cho ta sức mạnh Xin hãy bừng tỉnh để nhận lấy lời cầu xin của con dân cụ kiêu la người. Hai mắt bất chợt mở ra, tung sơn lão quái cung kính lớn tiếng hướng quyền trượng nói. Sau đó, lão tự cắt một đoạn dài trên tay mình cho huyết tinh rót vào đầu lâu. Nhìn chẳng khác nào cảnh mộ y buổi tế thần ở các thầy cúng ở các bộ lạc thổ dân ở địa cầu mà Nguyên hạo từng biết đến qua sách báo. Không ngờ những thứ hắn từng cho rằng vốn là tập tục mê tín dị đoan từ thời cổ đại lại đang diễn ra hết sức chân thật ngay trước mặt. Chẳng những thế, hắn biết rõ thứ ma quỷ mà lão lùn đang tạo ra là hàng thật chứ chẳng phải kỹ xảo điện ảnh gì cả. Không khí hiện tại ngột ngạt đến cực điểm, nguyên hảo không biết lão lùn kia đang làm gì. Nhưng hắn cảm nhận được sau khi lão hoàn thành thì một thứ rất kinh khủng sẽ được tạo ra. Ánh mắt của chiêu lãm có chút ngưng trọng. Nhưng cũng chỉ một chút mà thôi. Gã đã ngao du khắp nơi. Bao nhiêu tà phép của ma sĩ ngoại đạo đều được chứng kiến. Nên mấy cảnh tượng này khó mà làm gã sợ hãi nao núng được. Hô tung sơn lão quái đã kết thúc việc hiến tinh huyết. Sắc mặt có phần mệt mỏi nhợt nhà. Trông lão lúc này có vẻ già đi thêm một chút. Xem ra để thi pháp. Lão cũng trả giá không nhỏ. Một tiếng ong ong vang lên. đầu lâu trên quyền trượng lúc này hai mắt phát sáng màu đỏ rực như có linh tính nó nhìn hai người nguyên hạo và chiêu lãm rồi cười ré lên một tiếng tựa giọng của quỷ sư S -a -s -a. ngay sau chàng cười kinh dị đó mấy con hình nhân đồng loạt xông lên toàn thân bên ngoài của bọn này bây giờ cũng nhuộm màu máu tươi cứ như đám quỷ sai của diêm la mà khói đen bao quanh lại càng khiến cho cảnh vật trở nên mờ ảo khủng bố tự ngày tận thế đến lúc này Chiêu lãm mới vận động, hán ung dung tế ra một cái hồ lô màu vàng rồi mở nắp ra. Thật là ô nhiễm quá, hút hết đám khói bụi dơ giấy này cho ta. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới.com chương 1722, tam tinh tuyệt sát trận vù vù, chiếc hồ lô xoay tròn rồi bỗng phóng ra một lực hút cực mạnh. Làn khói đen đang được sinh ra vô cùng vô tận lũ lượt bị thu vào trong hồ lô. Một sinh một hút nhất thời không bên nào chiếm thượng phong, sương mù khói đen không giảm đi nhưng cũng không dày đặt thêm. Đúng như ta suy đoán, bên trong đám khói dơ bẩn này có độc tính. Nếu hít nhiều sẽ khiến đầu óc mê muội linh lực tàn mát, không thể tập trung chiến đấu được. Nguyên Hạo đứng phía sau chiêu lãm nhíu mày bình phẩm. Khi vừa thấy lão lùn thả ra khói đen kịt, hắn đã vội lấy ra đan dược giải độc đưa cho đồng đội của mình. Loại đan dược này xem giá hiệu quả khá tốt, có thể ngăn cản được độc tính xâm nhập vào cơ thể. Thấy chiêu lãm liếc hắn có ý tán thưởng, nguyên hạo tỏ ra đắc ý cười nhà. ầm ầm từ trong sương mù độc, đám hình nhân khổng lồ cũng đã xông đến chỗ của chiêu lãm. Trọng lượng bọn hình nhân này rất nặng nên mỗi bước của chúng đều gây ra dư chấn. Có chỗ đất còn bị nứt lún nữa. Thế nhưng dù bề ngoài thô kệch như vậy, Bọn hình nhân lại vô cùng linh hoạt ngoài tưởng tượng, từng tên quyền phong nhanh như gió, lại phối hợp với nhau nhần nhuyễn, chiêu nối chiêu không ngừng. Trước thế công như vũ bão của chúng, chiêu lãm tỏ ra khá nhẹ nhàng tránh né, cảnh này làm nguyên hạo chắt lưới cảm thán không thôi. Mấy tên hình nhân này về uy lực ra đòn không thua gì trúc cơ viên mãn, vậy mà tên chiêu lãm này lại dễ dàng vừa đánh vừa đùa cợt như thế. chênh lệch giữa trúc cơ và kim đan đúng là không thể dựa vào số lượng để bù đắp được chân chính thấu triệt được sức mạnh kim đan kỳ nguyên hạo lại siết chặt bàn tay hắn khao khát muốn nâng cao thực lực của mình nếu không thì cũng như mấy con rối mất cho người ta chơi đùa chà đạp nguyên hạo tuy gặp nhiều khó khăn trong con đường tu luyện nhưng hắn vốn không e sợ bình cảnh Đó cũng là nguyên do tên này chả biết được cả ngàn người chúc cơ kỳ mới may ra có một vị may mắn kết đan thành công. Tu tiên mỗi tầng chính là nghịch thiên mà đi, đào thải hết sức hốc liệt. Nếu như không có các tông môn bảo hộ thì số lượng tu sĩ tu vi cao sẽ còn thấp đến thảm trọng nữa. Trở lại trận chiến của chiêu lãm, trông như hắn đang giải trí với đám hình nhân. Kỳ thực. Hắn đang tập trung quan sát nhất cử nhất động xem tung sơn lão quái còn xuất ra chiêu gì. Lão ta bày trận hầm hố như thế không thể chỉ đưa mấy tên lính hôi này ra chiêu đãi hắn. Tiếng rên rỉ như sói chu ở ngay trung tâm sương mù, nơi cắm đầu lâu quyền trượng càng lúc càng lớn. Đứng kế bên không ngừng thi pháp, tung sơn lão quái trận này dường như đã chơi tất tay, tung hết sức mình. cây cờ đen đang huy vũ đến thời điểm này chợt bốc cháy một hỏa diễm màu đỏ kỳ dị từ từ thiêu đốt nó cảnh tượng này làm nguyên hạo liên tưởng đến một số bí tịch từng được đọc sắc mặt trầm trọng hết lớn lão ta muốn triệu hồi ma vật chiêu lãng huynh mau ngăn cản lão lại ngay ha ha nhận ra thì đã muộn rồi hai ngươi sẽ trở thành con mồi ngon cho ác ma tung sơn lão quái cười rú lên điên cuồng Giai đoạn triệu hồi lão đã thành công mỹ mãn. Lão tin chắc với sức mạnh khủng khiếp của mình, ác ma được triệu hồi sẽ quét sạch tên thanh niên ngáng đường kia. Tuy bí pháp triệu hồi này sẽ rút đi sinh mệnh lực của lão nhưng chỉ cần đạt được mục đích, lão ta bất chấp hậu quả. Dù gì thì cái thân xác này cũng không thể duy trì mấy năm nữa. Sau khi đoạt xá thành công không phải lão sẽ vứt bỏ nó đi sao? Nghĩ đến trở về thời thanh niên rồi giàu sức sống. Nước dãi từ miệng lão chảy ra rất ghê tởm như đang thèm khét một món ăn ngon vậy Gào gào, cái đầu lâu từ quyền trưởng lúc bày lơ lửng bay lên Phía dưới nó một thân xác như có như không giống như bóng ma dần hiện ra Cái đầu lâu bây giờ đã có cơ thể Nó bắt đầu biểu cảm một cách nhân tính hóa Ác ma đại nhân, xin người hãy tiêu diệt tên thanh niên kia giúp lão nhân Cúi người tỏ ra tôn kính Tung Sơn lão quái giọng cầu khẩn nói với tên ác ma.